các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sẽ không vương tha cảm giác hạnh phúc cùng với thỏa mãn của việc hưởng thụ những thức ăn ngon. Cho tới nay, thức ăn ngon vẫn là nguồn vui sướng của cô, chỉ cần được ăn cái gì đó ngon sẽ làm cho cô cảm thấy bầu trời sáng lạng, tâm tình thoải mái, cuộc sống quả thật là tốt đẹp. Mắt Thể Diễn ư? Làm sao em lại nghĩ như vậy chứ? Bạch Tuấn duỗi tay ra rồi gõ nhẹ trên cái trán của cô. Em đúng là hơi mập, nhưng tuyệt đối không hề xấu xí. Ngược lại anh cảm thấy em lại hết sức đơn thuần đáng yêu, cũng đứt là xinh đẹp. Hờn nữa em là cô gái duy nhất lọt vào mắt đân thần, lại khéo léo hiểu lòng người mà anh biết. Em chính trái lại là làm em vui vẻ. Em quên rồi sao? Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau ăn hết món ngon trên toàn thế giới này, làm sao anh có thể cảm thấy mất thế diện đây hả? Thật ư? Ninh Vô Hoa hoàn toàn không có nhìn ra nụ cười vui đùa của Bạch Tuấn, là tức tin là thật. Anh sẽ cùng em thưởng thức tất món ngon trên thế giới này, thật sao? Thì ra trong lòng Bách Tuấn lại đánh giá câu cao như vậy. Vậy thì cô còn lý do gì mà lo lắng nữa chứ? Đó là điều dĩ nhân rồi. Anh dụng lực xoa nhẹ mái tóc rối bù của cô, gần đầu một cái để cất lời khẳng định. Anh rất là thích ở chôn với em. Anh bảo đảm. Nhìn nụ cười tươi rói trên khóe miệng của anh khiến cô yên lòng. Nình vụ hòa vốn tràn đầy sổ bi cùng với tâm trạng như là đưa đám lập tức được xài phóng. Đúng vậy. Về sao cô phải vì những người công liên quan kia mà tự tìm phiền não chứ? Cô có cha mẹ yêu thương, có bạn tốt Tiểu Huệ, còn có anh Bác Tuấn đẹp trai che chở cho cô, đối tốt với cô như vậy, cô còn có cái gì để mà oán trách chối bỏ bản thân đây? Nhanh ăn đi." Bác Tuấn tự mình đưa thìa cho cô, vui vẻ nhìn cô coi phục khẩu vị. "Đùa cái gì thế chứ? Em cái mập muốn giảm cân, hơn nữa còn chối bỏ tất cả thức ăn ngon, vậy thì làm sao có thể?" Một trong những niềm vui to lớn nhất trong cuộc đời của anh chính là nhìn cô ăn cái gì đó. Dáng vẻ đáng yêu ăn uống đầy mê say không hề lo lắng đến vóc dáng, còn có gương mặt trần trí, vừa nhìn thấy liền sáng người, luôn có thể làm cho anh quên mất những phiền não cùng không vui. Cô chính là nguồn vui của anh, chỉ khi cô nhiệt tình chiến đấu cùng tức ăn ngon mà thôi. Cho nên, tại giờ phút cô có nguy cơ quyết định dừng cơn này, mà kệ muốn anh nói ra lời khen ngợi như thế nào thì anh cũng sẽ nói Bắt đầu từ hôm đó, một ý niệm mà vốn dĩ niên vũ hoa không dám nghĩ, cũng không dám có, cũng đã lặng lẽ chui vào lòng của cô. Câu nói vô tâm kia của Bách Tuấn, không ngừng mọc rẽ này mầm từ trong đáy lòng cô, từ từ lớn dần lên trở thành một cái cây to. Cây kia chính là tình yêu sai đắm mà vụn trộm của cô dành cho anh, mang theo tình cảm mãnh liệt của thiếu nữ, trói chặt một trái tim ở trên người của anh. Vào lần sinh nhật thứ 16 tuổi của cô, Sở ấy sự kích lệ của bạn tốt tiểu hội, cô lấy dũng khí chuẩn bị thổ lộ với anh, cho tới bây giờ cô vẫn nhớ rất rõ ràng, ngày hôm đó cô mặc một chiếc váy ngắn màu hồng mới mua, bởi vì anh đã từng nói, cô mặc màu hồng đặc biệt đáng yêu xinh đẹp. Trên tay cô rách theo chiếc bánh sinh nhật muốn chúc mừng cùng anh, nhảy nhót nhảy nhót đi tới nơi hẹn với anh, là dưới tán cây anh đào ở trong trường học. Theo truyền thuyết của trường, nếu như ở nơi này tỏ tình thành công, thể cặp đôi đó sẽ vĩnh viễn, viễn ở chung một chỗ. Tiểu Hệ, em nói cái gì? Em gái mập thích tôi sao? Đừng có đùa, làm sao tôi có thể tiếp nhận em ấy chứ? Chẳng qua cô còn chưa đến đi giới tặng cây thì đã nghe được giọng nói đầy ngạc nhiên cồm giễu cợt của Bạch Tuấn. Tôi nói thật đó. Ninh Vô Hoa núp ở góc tường, thấy Tiểu Hệ vẻ mặt hết sức là nghiêm túc. Anh cũng đã từng nói anh rất thích ở chung một chỗ với cậu ấy. Cảm thấy cậu ấy đáng yêu lại xinh đẹp là nguồn vui của anh có phải hay không? Tôi đã từng nói như vậy sao? Nói rằng em ấy xinh đẹp, có không hả? Vẻ mặt của Bạch Tuấn tràn đầy hoang mang. Mới 18 tuổi, Bạch Tuấn vóc dáng cao lớn, đường nét khuôn mặt góc cạnh vuông vắn, cùng với miệng rộng tỏ vẻ thông khoáng không kiềm chế được. Anh ít sức xuất chúng nổi bật khi đứng giữa những nam sinh trong độ tuổi này, cũng càng có khí khái của một đấng nam nhi. Tần nhìn lại anh có nói rồi, kể từ lúc anh nói ra những lời kia Cụ Hoa liền cho rằng anh cũng có gặm tình với cậu ấy. Trong giọng điệu của tiêu vệ tràn đầy sự trách cứ. Một lát nữa cậu ấy sẽ tới nơi này để tòa tình với anh. Anh tốt nhất hãy suy nghĩ xem trả lời cậu ấy như thế nào đi. Sao em ấy có thể nghĩ như vậy chứ? Nếu mà như tôi nợ nào nói như vậy, thì thật sự chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Tuyệt đối không thể nào coi là thật được. Anh tờ ơ đứng dưới tán cây to, nhai răng mà cười một tiếng. Cái rào và em gái mập sao? Nhìn ra em dáng người của cô ấy. Ánh mắt của tôi chắc chắn là không kém tệ đến như vậy chứ. Trước kia, Ninh Vũ Hoa đã cảm thấy nụ cười hơi hơi ranh trá kia, cùng với khí tức nam sinh hư hỏng tự nhiên thoát ra, khiến cho nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net